các bạn đang nghe tại đọc truyện audio tính thần chiếm mơ hồ rồi mí mắt cụp xuống ngay cả đi cũng đi không vững vẫn là nhớ vân yên diều anh về phòng cô để mạnh anh vào trong phòng tắm sau đó mới thừa phòng nhẹ nhõm người này sẽ không phải là lại đang giả bộ đáng thương với cô đi Vân yên cởi áo khoác đã ướt đẫm ném xuống đất cô đang muốn đi đóng cửa sổ thì bước chân dừng một chút nhận ra trong phòng tắm không hề phát ra chút tiếng động nào Gió vẫn thổi vào phòng từng cơn từng cơn, cô bước tới cửa sổ rồi đóng lại. Sau đó trở lại trước cửa phòng tắm, đưa ngón tay gõ nhẹ lên cửa gọi. Cha mám, không có tiếng trả lời. Cha mám, vẫn không có tiếng động gì. Cô có chút sốt ruột, tăng âm lượng hô lên. Cha mám, vẫn không có tiếng trả lời. Sẽ không phải là bị sốt đến hôn mê rồi chứ? Vốn thân thể anh đã kém, đầu còn từng bị thương nặng, đã làm người ngốc hơn 10 năm. Người bình thường đứng dưới mưa lâu như vậy còn chịu không nổi Huống chi con là anh Vân Yên dối rắm một hồi Sau đó dứt khoát để cờ đi vào xem thế nào Trèm ám còn mặc quần áo ướt sũng Anh dựa lưng vào tường ngồi bệt dưới đất Sắp mặt anh tái nhợt Đôi mày cau lại còn hai mắt thì nhắm chặt Cô chạy chầm vào trong rồi ngồi xồm xuống trước người anh Cũng không hề nhận ra tay mình Có chút ruột dày Cô cười áo khoát ra cho anh Cười cáo lông Cũng may là mưa không quá lớn Nên bên trong vẫn còn cô giáo Cô chạy ra ngoài tìm một chiếc áo lông mới thay cho anh Sau đó kéo anh ra ngoài đặt anh nằm lên giường Trầm ám vẫn luôn bất tỉnh Vân nhiên tìm ra thuốc Định chờ anh uống thuốc xong lên đưa anh tới bệnh viện Nhưng ngày cả thuốc anh cũng không nuốt được Môi miếm lại thật chặt Vân nhiên đã gấp đến sắp khóc luôn rồi Giàn khăn lạnh làm ngồi cơ thể cho anh Một lát lại thay một lần thờ xem nhiệt độ của anh có hạ xuống chút nào hay không Hành hạ cả một buổi sáng như vậy Trầm ám vẫn chưa tỉnh lại thì Vân Yên đã bắt đầu cho vá mặt máy. Tối hôm qua cô ngủ không ngon, hôm nay lại trúng nước mưa, rồi sau đó còn bận trước bận sau, thân thể cũng không chịu nổi nữa. Cô luôn luôn tự nhủ rằng, mình không được ngủ, không được ngủ, nhưng vẫn không khống chế được mà ngủ gục bên cạnh trầm ấm. Đầu cô gối lên ngược anh, một bàn tay còn đặt trên người anh để kiềm tra nhiệt độ. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Sớm bất an của đêm hôm qua được xua tan đi, Vân Yên vô ý thức mà nắm lấy áo của trầm ấm. Cái chán còn cỏ cỏ cằm cổ anh. Không biết giấc ngủ này kéo dài bao lâu. Cho dù đã tỉnh lại, nhưng Vân Yên còn chưa mở mắt ra, đã chờ nghe thấy một tiếng đùng đoàn. Bà vai cô rôn lên, nắm chặt lấy đồ ở trong tay. Đang định mở mắt, thì lại cảm nhận được một nỗ hôn ấm áp, ẩm ướt, dừng ở trên trán của cô. Mặc dù cảm thấy rất kỳ quái, mặc dù rất khó để tin được, nhưng mà Vân Yên thấy, hình như vị bốt phản diện này Có một chút thích cô Trước kia không phải là không có người thích Vân Yên Cô đã bắt đầu nhận được thư tình Từ lúc học cấp 2 rồi Đến sau này khi bị hỏi xin số điện thoại Bị chặn đường thổ lộ Khi làm diễn viên quần chúng Còn thiếu chút nữa là bị quy tắc ngầm Nhưng đều không phải có ngoại lệ những người đó khi vừa thấy được sức lực Có thể quật ngã một người đàn ông vạm vỡ của cô Thì đều ao ao rút lui có trật tự Mà chưa ám thì sao Mới xuất hiện bên cạnh cô khoảng nửa năm thôi Anh chẳng những biết sức lực của cô lớn mà còn không biết lần bị cô đánh cho. Tất cả những khuyết điểm của cô, tất cả những trò hề, giây phút mất mặt nhất toàn bộ đều bị anh chứng kiến. Vậy mà, anh còn có thể thích cô. Vân Yên nghĩ mãi vẫn không hiểu. Môi anh chỉ thoáng chạm vào thôi mà Vân Yên đã hoảng hốt vài giây. Lúc mở mắt ra nhìn chầm ám vẫn đang yên bình nằm ở chỗ cũ. Hơi thở vững vàng giống như chưa hề tỉnh dậy. Bây giờ theo sự xấu hổ cô cũng không thể lấy người ta tỉnh dậy. Hỏi vì sao lại muốn hôn cô đi Vân Yên đưa tay chống chán Cảm thấy không được tự nhiên cho lắm Giống như nụ hôn của anh vẫn còn ở đó vậy Cô đứng dậy Muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này Lết nhìn thấy chiếc khăn lông rớt ở trên gối nằm của anh Cô không liêng cầm lấy Bởi vì sợ đánh thức anh Mà động tắt rất nhẹ nhàng Cầm lấy xong liền xoay người chạy vào trong phòng tắm Chiếc khăn trong tay bị cô vắt thành cái bánh quay chèo Ngầm nước, vắt khô Ngầm nước, rồi lại vắt khô Cứ làm đi làm lại như vậy vài lần Chính cô cũng không biết Bản thân mình hiện đang làm cái gì Chính cô cũng không biết Bản thân mình hiện tại đang làm gì Cho đến khi bên ngoài vang lên một tiếng bịch Cô mới ngẩn ra Dừng lại chuyển vắt khăn lông Nước lạnh chảy từ mu bàn tay phía mồng xuống lòng bàn tay Cô vẫn không nhúc nhích Giống như là không hề cảm thấy lạnh Lại thêm một tiếng soảng Như là âm thanh của linh thủ tinh rơi vỡ Ở trên sàn Cô ném khăn lông trong tay xuống Rồi không mà chạy ra ngoài bên ngoài là một mảnh hỗn độn, ghế dừa thì ngã nhào, cốc nước thì bị vỡ than thành tành, nước chảy lên láng bên dưới mảnh thủy tinh. Bên cạnh vũng nước, con nghe chuyện hot nhất tại đọc